Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 3708 Hồng Vân Kiếm cùng Diệu Linh Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz Để Tam Thiên 708 Chương Hồng Vân Kiếm cùng Diệu Linh Đan Cái gì tử mẫu Hồng Vân Kiếm ta không nghe lầm chứ thật sự là nọ Kiện Bảo Vật Sách sách Vũ Lam Thương Minh thật đúng là không phải chuyện đùa cái Này bảo vật như là phóng tới mặt khác đấu giá hội thượng, mười có tám. Chín, không phải thành là áp trục bảo bối không thể. Đương năm đó, Hồng Vân Tán Nhân hiển hách nhất thời, nghe nói sau đó. Bị vài tên độ kiếp hậu kỳ đại năng vây công mà tử, bổn mạng bảo vật. Cũng không biết đầu mối, không nghĩ tới dĩ nhiên rơi tại vũ lam thương. Minh trong tay. Nhị luận thanh âm còn đang không ngừng truyền vào cách lỗ tay, ước. Chừng đã qua nhất trung trà công phu mới dần dần bình ổn đi xuống. Mà thiên địa nhị lão cũng không nóng nảy so với chính mình giới thiệu. Cách này bảo vật lai lịch dùng phương thức như thế hiển nhiên càng. Năng lực nâng lên hắn giá trị. Hai người tự nhiên là vui mừng mong đợi cách đó thành. Cho nên vờ vờ chờ nghị luận thanh âm bình phục địa cơ tán nhân mới làm lại lần nữa khai khẩu các vị đạo hữu nhãn lực không sai. Này tử Mẫu Hồng Vân kiếm, chứng thật là ngày xưa Hồng Vân tán nhân bổn. Mạng bảo vật đối với vị. Này uy danh các vị nói vậy sẽ không xa là. Cái gì, mặc dù không có hiểu thấu đáo lĩnh vực, nhưng thực lực xác, thực không phải một loại độ kiếp kỳ tu sĩ có khả năng với tới, nhất là hắn bổn mạng pháp bảo Dĩ Cửu Bính Tiên kiếm là một bộ Mỗi một thanh tiên kiếm uy lực đều có thể so với cao nhất cấp hậu thiên linh bảo Cửu thanh kiếm trong đó còn có như thế hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả. Thuyết công phòng ngự nhất thể cũng không quá đáng đương năm đó hồng. Vân tán nhân ngang dọc tứ hải dựa vào này bảo địa phương rất nhiều. Người này như sao chổi loại quật khởi lại như sao chổi loại ngã. Xuống này sáo bảo vật nhiều lần chắc trở tối hậu rơi vào bổn minh. Trong tay trải qua người giỏi tay nghề thay đổi, uy lực tài nguyên. Lai cơ sở thượng, lại tăng lên nhất thành còn nhiều đồng thời càng. Thêm chắc chắn. Đương nhiên, Hồng Vân Tán Nhân Đương năm đó ở lại cái. Đó thượng bổn mạng ấm ký cũng bị xóa sổ. Các vị đạo hữu như là phách. Vào tay trong, chỉ cần hơi thêm tế luyện, liền có khả năng sử dụng. Có thể tiếp đến ta bàn đào hội mời, đều là đứng đầu đại năng tu tiên. Giả đang ngồi các vị tự nhiên có đứng đầu bổn mạng bảo vật Nhưng Tái nhiều hơn suốt nhất kiện suất sắc cổ bảo phòng thân cũng là rất Có lời Cơ hội bất dung bỏ qua Nhất là các vị tu luyện hỏa thuộc tính Thần thông đảo hữu càng không muốn vụt thời cơ cơ hội tốt Lão Phu Giới thiệu đi ra nơi này để nhất kiện đấu giá vật tử mẫu hồng vân Kiếm Giá quy định ngũ vạn tinh thạch mỗi lần tăng giá Không được Thiếu với một ngàn Địa cơ tán nhân vừa dứt lời Ngồi ở bốn phía độ kiếp kỳ lão quái nhóm Lại bắt đầu tranh đoạt Dù sao ngũ vạn tinh thạch còn là rất tiện nghi Đương nhiên nơi này tiện nghi là tương đối mà nói Phải biết rằng Bàn đào hội cùng khác đấu giá hội chính là có sở bất Đồng nơi này tinh thạch ước định mà thành đều là chỉ cực phẩm vật Ngũ vạn tinh thạch không nhiều lắm Nhưng tưởng tưởng đều là cực phẩm. Vật cái. Này đổi tỷ lệ. liền thập phần kinh người. Nếu không có đang ngồi đều là độ kiếp kỳ tu tiên giả. Hoán cái người. Cảnh giới hơi chút thấp thượng nhất điểm. Ngũ vạn cực phẩm tinh. Thạch chỉ là cái. Này giá quy định. liền đủ để cho cái đó tán ra. Bại sản. Tuy nhiên có mặt lão quái vật. Đều là độ kiếp kỳ tồn tại trong người. Nổi bật trừ. Gia lâm hiên này dạng số rất ít nhân vật, người cái, nào không phải sống số lượng mười vạn năm đất là thân gia giàu có, cái, này giá quy định cũng không tính toán thái quá, cho nên tranh, đoạt đúng là kịch liệt đến cực chỗ, ngũ vạn nhất, ngũ vạn nhị, rất nhanh, liền kéo lên đến bảy vạn ngũ, cùng lúc trước so sánh với ước chừng cao gần nửa còn nhiều. Tối hậu bị nhất xanh dung mạo cương nghỉ áo bào đen lão giả lấy được. Người này bất quá độ kiếp trung kỳ nhưng dĩ thiên phượng thần mục. Nhìn lại nhất thân hỏa thuộc tính pháp lực cũng là tinh thuần dĩ. Cực có thể tới tham gia bàn đào hội tu sĩ quả nhiên không tầm thường. Có khả năng so sánh cơ hồ mỗi người cũng có vài bả gai nhọn. Để nhất kiện đấu giá phẩm có người mua cả cái quá trình thuyết ba đào. Không sợ hãi cũng không có sai. Tuy có hơn 10 danh tu sĩ tham gia cùng tranh đoạt, nhưng càng nhiều. Tu tiên giả còn là lựa chọn sống chết mặt bây vừa nói, ngã không phải. Nhất điểm đều không đồng tâm, mà là tất cả mọi người hiểu được, đấu. Giá hội sao, này thứ tốt, khẳng định là ở phía sau. Trừ phi chân chính có muốn cần, nếu không không có nhiều ít nhân đi. Tham gia cùng phía trước tranh đoạt. Đương nhiên, phía sau bảo vật là tốt hơn không sai, nhưng bất luận giá. tiền còn là tranh đoạt kịch liệt trình độ, đều xa không phải phía. Trước đấu giá phẩm có khả năng so sánh, như không hiểu được lấy hay. Bỏ, tay không mà về cơ hội là có khả năng đoán được. Cụ thể nên vậy sao lựa chọn, nó cũng chỉ có nhìn tham gia bàn đào hội. Tu sĩ chính mình lấy hay bỏ. Lượng sức mà đi, không thể lòng tham. Nói là như vậy không sai Có khả năng lại có vài tên tu sĩ có thể làm Được ni Giống như hiện tại Để nhị kiện đấu giá phẩm nhất suốt Liền dẫn bảo Có mặt tu sĩ nhóm nhiệt tình Mạnh mẽ giá cả thanh âm liên tục không Ngừng ngắn ngủn không tới nhất Trung trà công phu Liền tại giá quy Đỉnh cơ sở thượng trở mình gấp đôi còn nhiều Hơn nữa mạnh mẽ giá cả thanh âm Thật xa không có kết thúc Hơn nữa lần này tranh đoạt tu tiên giả cũng không phải giống như tử. Mẫu hồng vân kiếm nhất dạng chỉ có ít ỏi vài chục cái người mà là có gần một nửa còn nhiều tu sĩ đều tham gia cùng tranh đoạt. Không sai gần một nửa còn nhiều cái này tỷ lệ thật có chút thái quá. Bình thường chỉ có một chút áp chục bảo vật mới có có thể đã bị như thế nhiệt nắm mà trước mắt mới vẹn vẹn là để nhị kiện đấu giá vật. Này có khả năng. Cùng lẽ thường có chút không hợp. Mặc dù bàn đào hội không phải chuyện đùa. Này dạng một màn tại hướng. Tới khóa. Nó cũng là cực ít phát sinh. Đến tột cùng là ra sao không dậy nổi bảo vật. Sẽ khiến như vậy nhiều. Hơn tu sĩ hứng thú cùng tranh đoạt. Lâm Hiên trên mặt chính là một mảnh đạm mạc. Cùng hắn biểu hiện so. Sánh phàng phất. Những. Này nhập chú phi thiên động phủ lính vực cấp. Lão quái vật cũng không có nhất cá nhân gia nhập tranh đoạt. Bởi vì giờ phút này đấu giá phẩm đối bọn họ mà nói căn bản là không. Chỗ hữu dụng. Nhưng nếu là cảnh giới hơi chút thấp thường một chút, lực hấp dẫn thì lại không dĩ lạ thường. Từ cái này góc độ bảo vật chủng loại kỳ thật đắt là miêu tả sinh, động, đan dược. Hơn nữa là đúng độ kiếp kỳ tu sĩ có nhiều sử dụng. Có khả năng trợ giúp cái đó đem hiện hữu bình cảnh đột phá. Thái hư diệu Linh Đan. Này Đan dược lâm hiên chính là nhất điểm đều không xa lạ. Đương năm đó tại thiên âm giới là cứu cầm tâm chính mình cùng thiên. Âm cung xung đột kết quả bị đối phương bố trí mưu kế muốn không thừa. Phụng thượng tiên thiên Linh bảo muốn không thừa phụng thượng nhất. Bình cùng Thái hư diệu Linh Đan giống nhau phẩm chất hoặc là hiệu quả. Đan dược. Này vốn là là ép buộc, có khả năng Lâm Hiên thực sự làm được. Hơn nữa những đối phương mang khởi thạch đầu tạp chính mình cước, Lâm. Hiên lấy cớ cứ nghiên cứu luyện đan thuật, từ đối phương trong đó thu Được đại lượng thái hư diệu linh đan phế đan, dĩ cùng luyện chế sở cần. Nguyên liệu. Theo sau Lâm Hiên làm tinh thuần một phần cấp đối phương còn lại thì thành hắn vật trong túi. Tiên âm tiên tử như biết sự tình đầu đuôi trải qua, không phải nổi. Cáo thổ huyết không thể. Sự việc thì hay thay đổi, này thái hư diệu linh đan lại rơi tài chính. Mình trong mắt cũng là tại đấu giá hồi thượng. Hơn nữa gần có một miếng. Số lượng tại lâm hiên nhìn tới thiếu được thái quá, căn bản là một mực. khinh thường, nhưng tại mặt khác tu sĩ trong mắt cũng là gì bảo khó, được. Tuy nói số lượng là thiếu đi điểm, nhưng này trùng hư hư thực thực. Tiên gia vật, lại vậy sao có khả năng yêu cầu xa vời quá nhiều? Như là vận dụng thích đáng nói, liền này một miếng thái hư diệu linh. Đan cũng có có khả năng có thể trợ giúp chính mình đem hiện tại bình. Cảnh đột phá. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh. Tiếp diễn của đấu phá thương không?